Bởi vì gia cảnh nghèo khó và để có tiện cho cha hai chữa bệnh mà Huỳnh Diệp đã bị chính mẹ ruột của mình lừa đi đẻ thuê cho một gia đình giàu có. Cuộc sống khắc nghiệt đã đẩy cô gái tuồn quê ấy đi đến những bước đường đau khổ. Cô bị người ta coi rẻ, khinh biệt. Liệu rằng cô sẽ phải sống tiếp như thế nào? Thì ngay bây giờ tôi sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện. Thực thư giãn và thoải mái Ông ơi ông ráng lên Ông có gì tôi biết phải làm sao đây Căn nhà lá sập xị Trên chiếc giường tre Ông Triệu đang nằm ho cạch cạch Sắc mặt nhược nhạt trông rất yếu Bà Hoa, vợ của ông Triệu Ngồi bên cạnh khóc lóc Tôi mệt quá Chắc tôi không thể sống tiếp Thân tôi như thế Đã xong Chỉ lo cho bà và các con Ông đừng có nói như thế Chỉ cần có tiền chạy chữa thuốc thang Ông sẽ khỏe tôi Bà xem nhà mình đi Cả khi ăn còn không đủ Tiền đâu mà thuốc thang Tôi không muốn khổ bà Và Huỳnh Diệp Phải chi con Diệp nó chịu đi làm Thì có tiền lo cho ông rồi Bà đừng có nói như vậy mà tùy con Nói ra thì ông bên Bây giờ ông bệnh như vậy nằm chờ chết Nó mới chịu Bà Hoa vừa nói vừa liếc mát ra ngoài cửa Một bóng người lấp ló Nếp bền vách nhà Huỳnh Diệp bình thường đi cấy lúa mướn Đến giờ là về nhà Vừa về đến cửa cô đã nghe được Cuộc nói chuyện của ba mẹ Vì vậy nếp lại Lúc này lòng cô nặng triểu Nhìn ba bị bệnh Cô không đành lòng Dường đi làm xa ở một nơi Chưa đặt chân tới, cô lại sợ. Hơn hết, không muốn xa nhà, bỏ ba mẹ. Nhà nghèo nên cô chỉ học biết được cái chữ là phải nghỉ sớm. Từ lúc 15 tuổi, cô đã biết phụ giúp, kiếm tiền bằng việc bắt ốc, nhổ cỏ mướn cho hàng xóm. Dù vất vả nhưng cô cảm thấy yên bình với cuộc sống hiện tại. Quần quật là vậy, nhưng dịp lại có làn nước da trắng, gương mặt thanh tú, Vì vậy được nhiều người con trai trong xóm để ý tán tỉnh Nhưng cô đều từ chối Mặc dù dịp hiểu chuyện nhưng đôi khi cô cảm thấy rất tuổi thân Cô luôn ngoan ngoãn, nghe lời như mẹ lại đối xử với cô rất lành nhạt Cô không đòi hỏi quà bánh hay đồ mới như bạn bè đồng trang lứa Mà cái cô cần chính là tình yêu thương, sự quan tâm từ bà Thậm chí có khi cô bị mắng chửi Cả bị đánh vô cớ dù cô không hề làm gì sai. Những lần như vậy cô lại trốn ra phía sau nhà để khóc lóc. Tuy vậy nhưng cô vẫn lấy làm ai ngủi vì ông Triều rất thương cô. Cô thầy đã dần quen nên dịp đã trở mạnh mẽ, không biết ước, dễ khóc. Tất cả cảm xúc cô đều giấu trong lòng. Chính vì vậy bề ngoài nhiều người trong cô lại bảo cô không vui khó gần. Năm nay cô vừa tròn 19 tuổi. Mấy ngày trước, bất ngờ có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đến nhà cô vào một buổi chiều. Ba mẹ cô tiếp chuyện còn cô ở dưới nhà nấu cơm, đi làm mệt, nhưng về nhà dịp lại phải lo cơm nước. Trước giờ vẫn như thế không hề có sự thay đổi. Cơm xong, người phụ nữ kia cũng về, dịp mới dọn cơm lên. Cơm còn nấu chín cả rồi, ba mẹ ăn cơm đi. Bà Hoa lúc này mới hỏi. Hôm nay đi làm được bao nhiêu Đưa hết để cho tao Tiền gì chính chưa trả Mà con nói để làm xong trả luôn Đi làm mà không lấy tiền Rồi nhà lấy gì mà ăn Lỡ người ta nợ không trả rồi sao Mày ngu ơi là ngu Dì chính trước giờ vẫn trả đủ mà mẹ Mày con trả rêu với tao Nuôi mày tới lớn đủ lòng đủ cánh Không coi tao ra gì hết có phải không con đâu có đâu Thôi Bà không định ăn cơm sao Bà Hoa bất lực, đến chiếc ghế ngồi xuống, nhìn mâm cơm mà trì môi nói Sao toàn râu, không có thịt cá gì hết thế, sao mà ăn? Hôm nay ba mẹ ăn đỡ, ngày mai con mua thịt về con nấu cho ba mẹ ăn mất gì hôm nay mày không mua, mà đợi mái Tao với ba mẹ già rồi, ăn uống kham khổ như thế này sao mà chịu nổi đây? Mày còn trẻ nó khác chứ Con định mua thịt, mà trên đường về, rớt mất tiền Cái đồ hư hỏng, nhà này chưa đủ khổ hay sao? Tiền không có mà còn làm mất. Hay là mày làm gì tiêu hết rồi mày nói đi? Cô không dám nói dối ba mẹ đâu. Ai mà biết được chứ. Bà ngồi im xuống ăn đi. Có gì ăn nấy ở đó mà cam ràm. Ông Triệu lên tiếng, nên bà Hoa thôi không nói nữa, nhưng lại dằn mâm sáng chén. Nhìn bà như thế, dịp chỉ lắng lặng cầm chén, lùa cơm vào miệng, Để lấp cái bụng đói sau một ngày làm việc vất vả Mà ông, chuyện hồi nãy bà Xuân nói với ông, ông thấy thế nào? Thôi, xa như vậy biết con có làm được hay không Có gì mình cũng không biết Thì bà Xuân cũng nói nhà người ta giàu có, có nhiều người làm Đâu có riêng mình con dịp đâu mà ông phải lo chứ Nghe bà Hoa nói như vậy dịp mới hỏi Chuyện gì thế mẹ? Bà Xuân ở sớm trên đến hỏi mày đi làm giúp việc cho một già giàu có trên thành phố, mày chịu thì người ta cũng cho ít tiền, tao với ba mày cũng đỡ khổ. Dạ tôi con làm ở đây được rồi, con đi xa rồi ba mẹ không có ai chăm sóc. Mày làm ở cái xó này được bao nhiêu, lên thành phố mới có nhiều tiền, tao nuôi mày vất vả tốn công tốn sức, bây giờ mày phải trả hiếu lại chứ thì con cùng sáng làm con kiếm tiền để lo cho ba mẹ rồi mà. Mày nghĩ mấy động của mày lo được cái gì hả? Bà thôi đi, con đã không chịu rồi đừng có ép. Mà tôi lúc đấy tôi đã từ chối người ta. Tôi mệt ông quá, sung sướng không muốn, không ham. Chỉ ham khổ, hàm ăn rau ăn cháo như thế này. Bà Hòa bỏ đũa đứng lên đi. Dịp lúc này nhìn ông Triệu. Ba ơi, Bà có buồn con không ba? Ông Triệu cười nói Sao ba lại buồn chứ? Có đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo như con Ba rất vui Mẹ con tính như vậy con được có để ý Ba cũng không cho con đi đâu xa ta ăn cơm đạm bạc qua ngày chứ không muốn ăn ngon Mà có phải khổ cực đâu Nghe những lời ông Triệu nói Dịp không kìm được nước mắt Từ bé chỉ có ông quan tâm Dù thương cô Bà ơi, con thương ba quá Sau đó chỉ có hai ba con Ngồi ăn đến xong bữa Nhìn ông triều bệnh Dịp cũng không cầm được lòng Cô đã cố gắng đi làm Để kiếm tiền chữa bệnh cho ông Nhưng mấy đồng ít ỏi Từ cây lúa chẳng là bao cả Lúc này cô đã đưa ra quyết định Đứng một lúc Ở ngoài cô mới đi vào Ba Mẹ, con về rồi Dịp về rồi đó hả con? Dạ, ba thấy trong người sao rồi ba. Sao trăng gì chứ, không có tiền chạy chữa, bây giờ ông chỉ nằm đó chờ theo ông bà mà thôi. Có con mà chẳng nhờ được gì cả, không biết tôi làm gì nên tội mà vô phúc thế này. kia bà, sao bà nói những lời như thế chứ? Dịp mà kệ những lời nặng nhẹ của bà Hoa, cô đến bên giường tre cầm lấy tay ông Triệu. Ba cứ yên tâm đi, sẽ có tiền để chữa bệnh cho ba thôi Ba sẽ khỏe mạnh sống trăm tuổi Tiền ở đâu mày nói tao nghe đi, nói thì hay lắm Mẹ đi nói với cái người hôm bữa đến là con đồng ý bà Hoa kinh ngạc, sau đó phù ra vẻ vui mừng nắm lấy tay cụ Nói giọng nhỏ nhẹ N Nè cô chịu đi làm tiệc sao? Dạ, nhưng mẹ hỏi xem có tiền trước để lo chữa bệnh cho ba không? Đừng mà Con không cần phải vị thân già này Mà đi đến nơi xa lạ để làm đâu con Bây giờ người ta nói như vậy Biết có như thế hay không Ba mẹ lại không ở gần con Bà ơi Con chỉ cần ba khỏe mạnh là con vui rồi ba à. Ba phải ráng lên nha ba Vậy thôi Hai ba con ở nhà để tôi đi đến nhà bà Xuân Cho người ta biết Bà hoa lật đật lấy cái nón lá Xuân hoa ngoài bước đi Lúc này khi chỉ còn Có hai cha con Ông Triều mới nói với chồng tiều tạo Ba biết con có hiếu Nhưng ba đã già cả Sớm muộn gì cũng đi vợ đi sớm một chút Thì cũng khỏe thân xác Chứ nhìn thấy con hy sinh như vậy Ba sao đặng hả con Ba ơi ba đừng có nghĩ gì cả Con chỉ muốn ba quẻ thôi Làm cho nhà giàu chắc không cực lắm đâu ba Mà tì là nhiều nữa Chứ ở đây con đi làm thuê không được bao nhiêu cả Cũng không đủ tiền chữa bệnh cho ba Ba chỉ sợ con chịu cực khổ thôi Không có đâu ba Mà con quen làm việc tay chân rồi Chỉ là đi xa con nhớ ba mẹ thôi Dì bác bàn tay gầy gục của ông Triều lên mặt mỉm cười để ông được yên tâm Còn trong lòng cô ngỗ ngang cảm xúc Sau khi bà Hoa đi cho người ta biết Đồng ý để dịp đi làm Bà Xuân đã đến nhà ứng trước cho một số tiện Dịp không hề biết cũng như đụng vào số tiền vì bà Hoa đã dựa hết Mà cô cũng không lấy để làm gì cả vì cô muốn chính là ông Triều được chữa bệnh Khi cô nói tới vấn đề này Bà Hoa ừ hử Phía bà Xuân cũng cho biết hôm sau sẽ đến đưa dịp đi Cô có ý muốn đợi cho ông Triều khỏe Nhưng bà Xuân lại không đồng ý Bảo định ngày rồi không thể chậm trễ Mà tiền bạc nhà cô cũng đã nhận nên không được đổi ý Ngày hôm đó dịp không phải đi làm mướn cho người ta Bà Hoa bảo lên chợ mua thuốc cho ông Triệu uống đỡ Rồi sẽ đi khám bệnh sau Lấy nón đuổi đi ra cõi nhà Mà đến tầng trưa chưa thấy về Dịp lúc này nấu cháo xong Đem lên cho ông Triệu Ba ơi ba dạy ăn cháo đi Chờ mẹ đem thuốc về rồi ba uống sẽ khỏe tôi Bà đưa chưa về nữa hả con Dạ chưa ba ơi Ông Triệu thở dài Có chút đỉnh tiện là ngựa quay đường cũ. Dịp không hiểu. Ngựa quay đường cũ là sao ba Không có gì đâu. Mà bà Xuân bảo Mai đến đưa con đi. Vậy có nói đi bao lâu không con? Con cũng không biết có gì Mai con hỏi rồi kêu đưa địa chỉ cho nhà mình. Biết nhà để ba mẹ còn đến tâm con. Nếu không làm con của ba mẹ con đã không phải khổ như thế. Dịp đưa tay lòng nước mắt. Cô cầm lấy tay ôm triệu Con đâu có khổ đâu ba ơi Được làm con của ba mẹ Chính là phúc phần của con Con là một đứa con hiếu thảo Hiểu chuyện Đáng lẽ con phải có cuộc sống tốt hơn Chứ không phải chịu vất vả như ở đây Được ở cùng với ba mẹ Thì ở đâu cũng tốt hết Bây giờ con đi làm xa Không thể ở bên cạnh phụng dưỡng cho ba mẹ Ba mẹ ráng chữa dịnh sức khỏe Con sẽ cố gắng về để thăm ba mẹ Bà không đỡ xa cô Hay là gửi lại tiền cho người ta Không đi làm nữa có được công con Ông nói nghe hay quá Trả tiền rồi đâu mà chữa bệnh cho ông Mà giờ tiền đâu còn để trả Con gì phải đi làm tôi Tiền người ta mới đưa cho bà Bà làm gì bây giờ nói không đủ Hay bà lại đề đóng Tôi không có đâu nhà Tôi bỏ lâu rồi ông cũng biết rồi đấy Tiền tôi mang đi trả nợ Ông nghĩ coi nhà này mình con dịp làm sao đủ ăn Chưa kỹ, ông cứ đầu ốm liên miên Phải đi vay mượn Giờ phải trả cho người ta chứ Bà thiệt là Mẹ nói đúng mà ba Mình nợ người ta thì mình phải trả chứ Còn bao nhiêu chữa bệnh cho ba Với để lại ba mẹ Xoay xài Có tiền con sẽ gửi về liền cho ba mẹ Mày nói như vậy được đó Nhà họ giàu có thiếu gì tiền đâu Làm coi ngon mà gửi về cho tao với ông sống nữa Bà suốt ngày chỉ có nhiều đó, con còn chưa làm không biết có được hay không, mà bà cứ tiền tiền thôi. Không tiền lấy gì rồi sống, ông nói tôi nghe đi. Tôi ở đây bà mẹ tự lo được, con cứ lo cho mình đi con. Ông coi mình như vậy thì lo cái nỗi gì, riết tôi mệt quá, có con gái thì phải nhờ chứ. Nhưng con Diệp có phải... Ông im cho tôi. Ông Triều muốn nói gì đó nhưng bị bà hòa cắt ngang. Bà quay qua nói với Diệp Mày coi dọn cơm lên cho tao ăn Đi cả buổi bây giờ đói bốn rũng tay chân rồi đây Dạ mẹ để con dọn Diệp liền đi xuống bếp để chọn mâm cơm lên Ông Triều không thèm nhìn đến bà Hoa Mà chỉ thở dài gác tay lên trán Sáng sớm hôm sau Bà Xuân đến đưa Diệp đi lên thành phố Cô chỉ mặc trên người bộ đồ đơn giản Cùng với chiếc túi cũ kỹ Đừng vài bộ đồ xem là tốt nhất Nó không hề mới Chỉ là lành lặng mà thôi Bà Xuân nhìn rồi bảo Mày bỏ cái này ở nhà đi Có gì lên trễn rồi gì mua cho mày ít đồ Thôi Lên xe cho kịp Trước đó dịp đã tự giả ông Triều xong Cũng dặn bà Hoa Đưa ông đi khám Mắt cô đỏ hoe vì khóc Lúc này cô bảo Dịp cho con xin địa chỉ nhà mà con đi làm Để ba mẹ con biết Để bữa tao đưa sau, bây giờ lên xe đi để trễ. Bà Hoa thúc giục. Mày lên xe nhanh lên. Mẹ và ba ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Bày ráng kiếm tiền gửi về là tao với ông khỏe ra. Từ đầu tới cuối, bà Hoa không hề dằn dò cô một câu, ngoài việc kêu gửi tiền về. Diệp ngầm ngùi bước lên xe với hai hạng nước mắt. Cô chẳng thể hiểu mình là con ruột mà bà lại đối xử như thế. Nói là đã quen. Nhưng trong tầm tầm cô rất buồn bạ Chiếc xe dần dần lăn bánh Đôi mắt dịp đã nhòa đi Nhìn cảnh vật thân quen Gắn bó với cô từ tuổi nhỏ Nhưng bây giờ cô lại phải rời đi Để đến một nơi xa lạ Chưa tưởng tới Cô không biết cuộc đời mình rồi sẽ trôi về nơi đâu Dòng nước mắt Mỗi lúc một nhiều Mất mấy giờ đồng hồ cũng đã tới nơi Suốt cả đoàn đường Dịp không hề chợp mắt Giờ vào trong, dịp mua cho mày bộ khác, mặc bộ đồ gì mà quê hết sức à? Đã vậy còn cũ, đi làm cũng phải tươm tớt đàng hoàng chứ. Dạ. Dịp nghe theo mà không hỏi gì cả. Bước xuống xe cô mới choáng ngợp trước những gì mà mắt cô trông thấy. Nó khác xa với ở quê cô đang sống. Chỉ có đồng ruộng cô bắt ốc, cấy lúa, làm cỏ mướn hàng ngày. Còn ở đây chỉ toàn nhà cao tầng, đường xá xe cổ đông đúc, tấp nập. Những người qua lại ăn mặc rất đẹp. Nhìn lại mình cô mới thấy mình thật quê mùa. Sau đó cô đi theo bà Xuân vào trong. Được bà chọn cho một cái váy để tay. Lần đầu mặt không quen cứ cảm tay vướng víu. Xong rồi bà lại kêu cô đến chỗ khác. Họ tô vẽ lên mặt. Tóc cũng được cắt tạo kiểu khác. Cô không hiểu đi làm thôi mà tại sao phải sửa soạn như thế. Nhưng cô không dám hỏi. Nhìn mình trong gương. Diệp không dám tin rằng Đây là mình con đây sao Chứ ai nữa công nhận Mày sửa soạn lên đẹp quá Bởi dì chọn mày không có sai Thôi lên xe để trễ đằng da quy cụ lắm đó Lúc này dịp mới thắc mắc Dạ Dì nói con đến làm giúp việc Mà sao mặc đồ như vậy hả dì Bà Xuân dường như giấu giếm Điều gì đó tỏ vẻ ấp uống Thì giờ mày đến đó cho người ta xem qua nữa chứ. Nhìn sạch sẽ gọn gàng người ta mới có thiện cảm. Thôi đi, đừng có hỏi nhiều. Diệp không hỏi nữa mà theo bà Xuân lên xe. Trong đầu cô vẫn không thôi nghĩ tới nơi mình sắp đến làm việc. Vì vậy cô vẫn không để ý đến xe đã dừng trước một cánh cổng cao kiên cố. Lúc này cô mới giật mình bởi tiếng của bà Xuân. Đến nhà họ Kim rồi kìa. Diệp đưa mắt nhìn ra ngoài. Chưa kịp phản ứng, bà Xuân đã hối thúc Xuống xe rồi dì đưa mày vào bên trong Sau đó cô bước xuống xe Cánh cổng lớn vẫn đóng kín Lúc này dịp thấy một người từ trong đi ra Từ cánh cửa nhỏ bên cạnh Bà Xuân mới bảo Mày đứng đây đợi dì tí Dạ Dịp đứng khép nếp một bên Mọi thứ trước mặt đã vượt quá sức tưởng tượng của cô Một người từ nhỏ tới lớn chưa đi ra khỏi quê Suốt ngày chỉ cắm mặt vào ruộng đất Quanh quẩn ở trong căn nhà nhỏ lập sực Cô không dám tin Bây giờ mình sẽ ở và làm việc trong một ngôi nhà Không khác gì cung điện trong câu chuyện cổ tích Lúc này bà Xuân đi tới chỗ Người vừa từ trong nhà đi ra Bà bảo Tôi đưa người đến cho bà Kim đây Bà chủ trong nhà bà vào đi Dạ tôi cảm ơn Người nói vừa rồi là Mùi, là người làm ở đây. Bà Xuân đi đến chỗ Diệp kéo lấy tay cô. Đi vào trong thôi. Qua còi cánh cửa nhỏ, Diệp choáng ngợp với những thứ trước mắt. Cái sân rộng lớn phải bằng mấy công ruộng, lại trồng nhiều cây cảnh, hòa rất đẹp. Dưới chân là lối đi được lát gạch, dẫn thẳng vào trong nhà. Ánh mắt của Diệp càng ngơ ngác và hoang mang. Mùi dẫn hai người vào trong phòng cách, Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng Đang ngồi ở ghế sofa Mùi mới đi đến thưa Bà chủ Người này đến tìm bà Mày xuống dưới đi Dạ bà chủ Mùi đi rồi người này mới nhìn tới chỗ bà Xuân Sau đó là Diệp Với ánh mắt dọa xét Thưa bà Tôi đưa người bà cần đến đây Tên gì Bao nhiêu tuổi Dạ nó tên là Huỳnh Diệp Năm nay vừa tròn 19 tuổi Ừ Dành được đây Mà quan trọng có phải gái nhà lành hay không Bà cứ yên tâm Ở dưới quê nó hiền lành ngoan ngoãn có tiếng Muốn chắc chắn tôi phải kiểm tra Bà cứ kiểm tra đi ạ Bà vú đâu ra đây tôi bảo Một người từ trong chạy ra Dạ bà chủ kêu tôi Bà đưa người này vào phòng kiểm tra cho tôi Dạ bà chủ Bà Vũ đi đến chỗ dịp Cô đi theo tôi lên đấy Lúc này dịp rất hoang mang Cô không biết là kiểm tra cái gì Cô nói chuyện giữa bà Kim và bà Xuân Có gì đó không đúng cho lắm Không phải cô đến làm giúp việc tôi sao Thấy cô đứng nghiền Bà Xuân mới hít nhòe vào tay cô Sao cậu không đi đi Nhưng mà kiểm tra con cái gì chứ Cô không hiểu Thì kiểm tra mày có phải gái nhà lành không thôi chứ gì đâu Nhà họ Kim là nhà giàu có quyền quý Họ phải kỹ chứ Cũng không có gì đâu mà mày sợ đi nhanh đi Dưới sự hối thúc của bà Xuân Cô đã đi lên lộ Và một căn phòng bà Vú mới kêu cô cởi đồ ra Dịp sợ hãi Cởi đồ ra làm gì vậy dì Cô không cởi làm sao tôi kiểm tra Nhanh đi Bà chủ đợi là không hay đâu đấy Nói rồi bà Vú Đưa tay kéo váy cô xuống Dịp hoáng loạn sợ hãi Cô khóc Thì bà vú quát. Có gì đâu mà khóc. Đồng ý làm chuyện này rồi còn làm giá nữa. Diệp nghe thấy thì cảm thấy mình bị xem thường. Nếu không phải vì nhà nghèo muốn chữa bệnh cho cha. Cô đã không bước vào con đường xa xứ để mưu sinh. Xong rồi đó. Mặc lại đồ rồi theo tôi xuống dưới. Cô cầm đồ mặc vào. Mà nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Đã xong cô theo bà vũ trở xuống dưới nhà. Cô lập tức chạy đến. Ôm lấy tay bà Xuân như tìm một chỗ dựa khi vừa trải qua một việc quá đáng sợ. Sao thế? Vẫn còn thưa bà. Ừ, vậy bà lui xuống đi, kêu con mùi lên đây cho tôi. Dạ bà chủ. Bà Kim với vẻ mặt hài lòng nhìn bà Xuân. Đã vấn đủ điều kiện của tôi rồi, đây là thù lao của bà. Một sắp tiền được đặt lên bàn, bà Xuân cầm lấy mặt hớn hở. Dạ cảm ơn bà, còn cái này bà giữ đi ạ. Bà Xuân đi cho bà Kim một tờ giấy, nhìn vào bà nở nụ cười hài lòng. Xong rồi bà có thể rời cõi đây. Tôi biết rồi, dịp nghe vậy bàn tay lại càng siết chặt lấy tay bà Xuân. Dì không ở lại đây sao? Dì phải đi về con mây thì cứ ở lại đây, ráng mà an phận, làm tốt nhiệm vụ đi. Yên tâm ở đây mày không lo cái ăn cái mặt đâu. Dì đừng đi, dì ở lại với con đi con sợ lắm Sao mà dì ở đây được Từ từ rồi mày sẽ quen tôi Bây giờ dì phải về cho kịp Nhớ gì nói đó Ngoan ngoãn, nghe lời bà Kim nghe chưa Bà Xuân gỡ tay dịp ra Rồi bỏ đi nhanh ra ngoài Cô muốn đi theo Nhưng bà Kim lên tiếng nói Chưa xong việc cô không thể rời khỏi đây đâu Nghe tới đây cô lập tức khường lại Cô biết số phận của mình bây giờ không khác gì chim lồng cá chậu, không được quyền lựa chọn. Cô ngoan ngoãn làm tròn nhiệm vụ, sau đó tôi sẽ để cô rời khỏi đây. Diệp không hiểu mà hỏi, "Nhiệm vụ gì á bà, không phải còn đến đây để làm giúp việc tôi sao?" "Hai đói, tôi mua cô về làm giúp việc chứ, tôi bỏ tiền ra để cô tới đây, để cho cô sinh cháu nội cho tôi, xong nhiệm vụ cô sẽ được trả tự do." Đừng có nghĩ tới việc trốn gọi đây Tôi có giấy tờ hẳn hỏi Dì bàn hoàng hỏi Giấy tờ, giấy tờ gì hả bà Dì Xuân nói cô gì đến đây để làm giúp việc tôi bà Sao bây giờ lại bác sinh cháu Cô không làm đâu Chọn cô đẻ thuê đã là may mắn cho cô đấy Bà lừa con Chẳng có ai lừa cô cả Tiền trao cháo múc Nếu cô không đồng ý Thì ai trói cô đưa đến đây chứ Mà cô tự nhìn xem, giấy tờ lăn tay đầy đủ cả đây. Bà Kim đưa giấy tờ ra, trên đó là thỏa thuận tiền của bà Hoa tận 500 triệu. Điều kiện cô phải đẻ được con trai, nếu không đền gấp đuôi, có cả dấu lăn tay làm chứng. Giấy phút này dịp như rực đổ, cô không nghĩ mẹ mình lại làm như thế. Như vậy, có khác nào là bán cô đầu chứ. Ngoan ngoãn mà làm tốt nhiệm vụ, bây giờ con Bùi sẽ đưa cô lên phòng. Không được sự cho phép của tôi Không được đi lung tung biết chưa Sau đó Mùi lại đưa cô lên lậu Dẫn vào một căn phòng khác Cô sẽ ở trong này Có cần gì cô cứ nói cho tôi biết Bây giờ tôi xuống nhà Làm công việc Dịp lúc này nếu lấy tay Mùi nói Chị ơi Cô có việc gì hả Em Dịp muốn cầu xin sự giúp đỡ Nhưng lời chẳng thể tốt ra Trong đầu lúc này là hình ảnh về tờ giấy khế ước, cô lắc đầu rồi bảo. Dạ, dạ không có gì. Vậy thôi tôi xuống làm công việc đây, cô coi nghỉ ngơi đi. Mùi bỏ ra ngoài rồi đóng cửa, dịp lúc này thất thần, bước chân tề cứng, bất động. Giọt nước mắt mặn chát, tuổi nhục rơi lạ chả. Bà ơi, con muốn về nhà. Tiếng nớt ngẹn ngạo, cô chỉ ước bây giờ mình đang ở quê. Có ba, có mẹ, mỗi ngày dù vất vả, cô cũng cam chịu. Nhưng rồi lại nghĩ tới bệnh của ba, nếu cô về thì tiền đâu mà trả. Cô chỉ đành nhắm mắt buồn xuôi, mặc cho số phận đưa đẩy. 7 giờ tối, cả biệt thừa nhà họ kim sáng đèn. Từ ngoài cổng, một chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 chạy vào trong sân. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, vóc dáng cạo lớn, đội chân thẳng tấp. Mang dạy da bốn loán, sải tương bước vào nhà Vừa vào phòng khách, bà Kim ngồi ở ghế Như chờ sẵn mà lên tiếng Chẳng phải dì kêu mày đi đón thế bảo hay sao Mà mày về có một mình thế, thế bảo đâu Kiệt nhìn đến với vẻ mặt mệt mỏi Đến đợi ca buổi có thấy ai đâu nên con về Kiệt là con trai của bà Kim Vợ chồng chị gái gặp tai nạn mất Nên bà Kim, đùi từ khi mới vài tuổi Kiệt năm nay 36 tuổi, tính tình đào hoa, lều lỏng, hàm chơi, không phụ sự được việc gì cả, khiến cho bà Kim rất buồn phiền. Mày nói với dị kiểu đó sao? Chẳng phải theo lịch, bây giờ thế bảo phải về tới rồi sao? Việc đó sao con quản được chứ? Không có gì, con lên phòng đây. Nói rồi kiệt bỏ đi thẳng lên lộ, còn bà Kim lộ rõ vẻ bực tức. Cái thằng này, Lúc này ngoài cổng cũng có tiếng còi xe Bà Kim lập tức thay đổi tái độ Vẽ mặt vui mừng Chắc thế bảo vệ đấy Một lúc sau từ ngoài cổng Một người đàn ông đi vào Ngoại hình cũng cao lớn Hào hào giống với Kiệt Nhưng gương mặt gốc cạnh mang vẽ lãnh đàm hơn Sao con về trễ thế? Bà Kim đứng dậy đi tới đón Cầm lấy tay với vẻ mặt vui mừng Sau mấy ngày con trai Vừa mới đi công tác ở nước ngoại vệ Có vị đột sức Nên chuyến bay cất cánh chậm so với dự kiến Vậy hả Ngồi máy bay lâu chắc con mệt rồi Để mẹ kêu con mùi hầm canh cho con ăn nha Thôi khỏi đi mẹ ơi Ăn trên máy bay nên giờ con chưa có đói Bây giờ con lên phòng xem tài liệu Cho cuộc họp ngày mai Công việc nhiều như vậy sao Tăng kiệt chẳng phụ giúp được gì cho con à Nhìn con vất vả mẹ xót quá Kể anh ấy đi mẹ à Còn công việc Có bao giờ hết đâu chứ Thì mẹ lo nên mẹ mới nói như vậy tôi Mà chuyến công tác này Con có qua tâm Mỹ Trinh không Không mẹ Như hiện tại cô ấy vẫn đang tập vật lý trị liệu Bà Kim chợt thở dài Tội nghiệp con bé Nếu như không có tài đàn đó Thì con và nó đã làm đám cưới Con nghĩ chuyện hôn nhân của con với Mỹ Trinh Để sau này đi mẹ Ừ Bây giờ Mỹ Trinh như thế nên phải chờ tôi Ba của Mỹ Trinh là bạn của ba con Nếu không có chú Giang giúp đỡ góp vốn để đầu tư Vượt qua khó khăn Thì đâu được như ngày hôm nay Nên hồn nhận của hai đứa Đã được định từ lâu Biết chú Giang có ơn Nhưng công ty chú ấy hợp tác Với kiềm lòng bao nhiêu năm qua Thu về đâu có ít lợi nhuận Mẹ không nói tới tiền bạc mà đây là tình nghĩa Mà thôi Chuyện của hai đứa cũng phải chờ Mỹ Trinh trở về mới tính Giờ mẹ có việc quan trọng hơn nói với con đây Vì gì hả mẹ Con đã 30 tuổi Con là huyết mạch duy nhất của nhà họ Kim Có trọng trách duy trì nòi giống Hiện tại Mỹ Trinh bị như vậy Chưa biết có khôi phục lại hay không Chưa kể sau tai nạn nó ảnh hưởng tới việc sinh đẻ Mẹ đã tìm một đứa để đẻ tuê Chờ sau khi cô ta có thai xong Xin con ra Cầm số tiền trội đuổi đi thôi Mẹ có biết là mình đang nói gì không thế Đây là mẹ đang suy tính cho con, bây giờ con cần có một đứa con trai. Tại sao? Bà Kim có gì đó chè giấu, lập thức lặng tránh câu hỏi của Bảo mà nói. Mẹ để cô tá trên tầng 3, con muốn lúc nào cũng được. Con không bao giờ chấp nhận việc này đâu, mẹ bỏ ý định đó đi. Nói rồi Bảo đứng lên đi thẳng lên lầu, bà Kim không kịp giữ lại. Thế Bảo? Khi tắm xong mặc đồ rồi đi ra khỏi phòng, Đúc định xuống dưới nhà ăn cơm Chà mặt mùi đang bưng mâm cơm nên hỏi Cậu hai Tôi đâu có bảo mang cơm lên đây đâu chứ Dạ cơm này Không phải mang cho cậu đâu Ở tầng này ngoài tôi ra Thì còn ai khác Bình thường ở tầng ba bỏ trống Nên kiệt mới thấy lạ Dạ Dạ cơm này Mùi cứ ấp uống Làm anh ta xin nghì mà dọa Cả tôi mà chỉ còn dám nói dối Tôi, tôi không dám, cơm này tôi mang cho cô dịp. Dịp lại, tôi chỉ làm theo lời căng dặn của bà chủ thôi, tôi, tôi không biết hết. Kiệt nghe xong liền suy nghĩ, anh không biết bà Kim đang làm gì. Không còn gì nữa, tôi đi nha cậu. Đi đi. Bùi đi thẳng lên lầu bà. Kiệt quay đầu nhìn theo, nghĩ ngợi gì đó mới đi xuống dưới. Đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện giữa Bảo và bà Kim. Đã tối nhưng dịp chẳng thể ngủ Cô ngồi trên giường hướng mắt ra ngoài cửa sổ Được bắt đã vô thức sơi Cô đã không ít lần nghỉ quẩn Nhưng rồi nghĩ đến người ba ở quê Cô lại bỏ ý định đó Lúc nãy mùi mang cơm vào Nhưng cô chỉ ăn có một chút Trong hoàn cảnh này làm sao cô nuốt trôi Cô đang buồn rầu đột nhiên tiếng đồng mở cửa Làm cô giật mình Dịp giật mình quay đầu lại Thấy một người đàn ông từ cửa đi vào Cô hoảng sợ Anh là ai? Người này không nói gì mà tiến tới gần chỗ cô. Theo phán xạ, Diệp dần lùi về phía mếp giường. được có tới đây, tôi la lên đó. Kiệt nhét mếp cười. Đây là nhà của tôi, cô nghĩ cô la lên. Ai sẽ đến đây cứu cô? Lúc này Diệp mới bận tĩnh, nhận ra tình tế của mình hiện tại. Nhưng không vì thế mà cô để im cho mình bị ức hiếp. Anh muốn làm gì chứ? Tôi đến đây là để giúp cô. Giúp tôi Đúng Tôi không biết anh là ai cả Sao anh lại muốn giúp tôi Đừng quan tâm tới lý do Chỉ cần trả lời tôi cô muốn hay không thôi Bằng cách nào anh chịu tả tôi đi sao Tôi không nói để cô đi Vậy anh giúp tôi như thế nào đây Cô được đưa về đây với mục đích gì Tôi Không dám nói sao Dịp đoán hẳn đây là người trong nhà họ Kim Vì thế mới tự do ra vào căn phòng của cô Hơn hết là được sự đồng ý của bà Kim Bà Kim nói tôi phải sinh cháu trai cho bà ấy ừ, Vậy nên tôi đến đây để giúp cô sinh cháu trai cho dì tôi đấy Ý anh Với ý nghĩ lé lên trong đầu Dịp lộ vẻ sợ hãi Như cô đang nghĩ Nhưng anh gọi bà Kim bằng gì Anh đâu phải là con trai của bà Kim Kỳ Kim lặng không nói Ánh mắt tỏ vẻ không vui. Tôi lại không quan trọng, nhưng tôi có thể làm cho cô có thai. Nói xong, Kiệt càng lúc càng tiến gần tới Diệp, ép cô đến tận đầu dưỡng, không để cô kịp phản kháng. Lao vào đè lấy cô, Diệp dùng sức chống cự. Buông tôi ra, có ai không cứu tôi với? Kiệt như con hổ đói, xem cô như miếng mùi ngon mà vô dập. Mạnh tay đến nỗi làm cô đau đớn, nhưng Diệp vẫn cố gắng dậy dùa, Để mong thoát khỏi anh ta Mày làm cái gì vậy hả Bà Kim bất ngờ đi vào Trong thấy cảnh này lập tức kéo Kiệt ra Tát cho anh ta một cái bàn tay Kiệt đưa tay lau miệng Nhìn bà Kim bảo Dì kiếm cô ta về để sinh con cho thế bảo sao Việc đó không phải của mày Bên ngoài mày ăn chơi thế nào Dì không nói Nhưng riêng việc này dì cấm mày bén mạng tới đây Một lần nữa nghe chưa Nếu không đừng có bảo Tại sao dì cắt thẻ của mày Không đến thì tôi làm gì mà dì căng vậy. Mà con chỉ đùa với cô ta một chút thôi. Loại quê mùa như cô ta, đâu phải là gu của con chứ. Vậy thì cuốt về phòng ngay đi. Kiệt lập tức sợi đi. Dịp lúc này co rau ở một góc với vẻ sợ hãi. Bà Kim đi đến nói. Nó sẽ không dám đến đây nữa đâu. Mà việc này cô nên chuẩn bị đi. Trước sau gì cũng phải xảy ra. như không phải với nó mà với thế bảo con trai tôi Cô nên nhớ tợ khế ước mà tôi đang giữ. dịp với gương mặt đầy nước mắt, cô ngẩn lên nhìn bà Kim, đến khi bà dựng khuất sau cánh cửa. Lúc này cô mới hòa khóc nước nở, cô không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như thế. Cô gọi trong vô vọng. Ba ơi, mẹ ơi, con muốn về nhà. Cô khóc tới khèn cả giọng, mệt mỏi rồi gục đi, trên chiếc giường bóng dáng nhỏ nhắn nằm co ro ở một góc. Trọng rất đáng thương. Cô dậy đi. Tiếng gọi làm cho dịp giật mình mở mắt ra. Trời đã sáng, trước mặt cô làm mùi. Cô liên ngồi dậy đưa tay dùi mắt. Dạ chị. Bà chủ gọi cô xuống nhà đó. Bây giờ hả chị? Ừ, tôi có mang cho cô đồ và ít vật dụng cá nhân. Mùi đẩy đồ xuống dưới giường cho dịp. Lúc đi cô mang theo mà bà Xuân đã ném lại. Bà Xuân đưa cô đi mua cái váy mặc từ hôm qua tới nay Nó làm cho cô không thoải mái chút nào Cảm ơn chị Mà chị đợi em thay đồ một lát nha Cô nhanh lên đi Bà chủ không thích chậm chảy đâu Dạ em làm nhanh lắm Dịp xuống giường ôm lấy túi đồ mùi đưa Rồi chạy vào trong nhà vệ sinh Cô rửa mặt thay quần áo Rất may là bộ đồ hợp với cô Xong rồi dịp mở cửa đi ra Dạ em xong rồi chị Vậy cô theo tôi xuống dưới gặp bà chủ Sau đó cô theo Mùi xuống dưới phòng khách Bà Kim đã ngồi chờ sẵn Ở ghế sofa Bà chủ tôi đưa cô Diệp xuống rồi đây Ừ Đi làm việc đi Dạ Mùi đi rồi chỉ còn mình Diệp với bà Kim Từ giờ tôi giao cho cô mọi việc Liên quan tới thế bảo con trai tôi Từ lâu dọn phòng Sắp xếp quần áo tới việc ăn uống Cô tiếp cận gần gũi làm gì cũng được Miễn con trai tôi ngủ với cô Trong vòng 3 tháng cô phải có thai Nhưng cô phải nhớ tuyệt đối không được có cái suy nghĩ Tơ tưởng tới con trai tôi biết chưa Nghe xong những lời mà bà Kim nói Dịp cảm thấy nhục nhã Một cô gái lại tự phải quyến rũ để cho đàn ông ngủ Nhưng bí phải làm sao Đây là số phận của cô Ngoài việc phục tùng cô đâu còn cách khác Nhưng cô không biết người tên thế bão này có giống như người tối qua hay không Nhớ lại mà cô vẫn sợ Cô đã nghe tôi nói chứ Dạ con nghe rồi Cô cứ ngoan ngoãn nghe lời Ở đây tôi sẽ không đối xử với cô đâu Nếu làm tốt tôi còn cho tiền cô Để sau này đem về lo cho nhà cô Bà nói thật sao ạ Tôi lừa cô làm gì Như phải nhớ những gì tôi nói Tuyệt đối không có suy nghĩ quá phận đối với con trai tôi rõ chưa Dạ con nhớ rồi con không dám đâu Vậy thì tốt, bây giờ cô xuống dưới bếp Mùi sẽ chỉ dẫn cho cô Dạ Dịp đi xuống phòng Được muội lấy đồ ăn sáng cho Lúc này cô cũng trông thấy bà Vú Người kiểm tra mình hôm qua đã ở đây Cô chỉ nhìn rồi gợt đầu Bà Vú trông nét mặt rất nghiêm và khó chịu Không giống như mùi Em ăn xong rồi chị hướng dẫn em làm việc nha. Bà chủ có nói với tôi rồi, lát nữa tôi đưa cô lên phòng cậu ba, sau đó sẽ chỉ cô những việc nên làm. Dạ. Dịp đem tô đến bồn rửa, bà Vú đang nấu đồ ăn ở gần đó, liếc mắt nhìn qua cô. Tự dưng dịp hơi run xa phòng trơn, làm cái tô rời xuống, may là không vỡ. Làm gì cũng nên ý tứ cẩn thận chứ. Còn xin lỗi là do xà phòng trơn. Gái quê mà làm gì tiểu thư cành vàng lá ngọc. Cả cái tô cũng rửa không xong thì làm được gì? Nghe bà Vú nói vậy dịp chỉ im lặng. Cô tuổi thần muốn khóc. Như vậy cố kìm nén. Cô biết bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Chắc do cô ấy chưa quen đó gì à? Mùi đi đến, lên tiếng nói đỡ. Bà Vú cũng không nói gì nữa. Thôi, cô lên phòng cầu 3 đi. Dạ Dịp đi theo mùi ra bên ngoài rồi lên lộ Sau đó đến một căn phòng Mở cửa ra Đây là phòng của cậu ba Hàng ngày lau dọn sạch sẽ Cậu ba rất kỹ tính Không có ai được động vào đồ của cậu ấy Quần áo của cậu đều phải Tự giặt tay Sau đó ủi rồi treo vào tủ Bình thường cậu đi làm đến tối mới về Để đôi khi sẽ không ăn cơm cô cứ hỏi qua ý của cậu Em nhớ rồi Diệp lúc này mới quan sát xung quanh Căn phòng rộng lớn Nhưng bày trí còn gặn, đơn giản Đúng như Mùi nói Cả căn phòng không hề bám một hạt bụi Chứng tỏ chủ của nó rất kỹ tính Vậy cô bắt đầu làm đi Có gì không hiểu thì cứ hỏi Dạ Giờ tôi xuống dưới nhà làm công chuyện Lao dọn xong Nhớ đóng cửa lại cẩn thận trước khi đi nha Diệp gật đầu Mùi đi rồi chỉ còn có mình cô Diệp không ngại vất vả vì ở quê cũng đã quen làm những công việc tay chân. Lúc này cô nghĩ, phải chị mình chỉ làm việc như này thôi, không phải có thêm điều khoản kia thì tốt biết mấy. Đứng một lúc cô thôi không nghĩ nữa, trước mắt cứ làm việc được giao, còn lại tới đâu tính tới đó. Diệp liền đi vào trong phòng tắm để chùi rửa sau đó giòn dẹp. Nhớ lời mùi nói cô rất cẩn thận, không dám đồng chạm tới bất cứ thứ gì trong phòng gã. Lây hoay một lúc cũng xong Lúc này cô định xuống dưới nhà Để hỏi mùi làm gì tiếp theo Thì tiếng mở cửa làm cô giật mình Cô nhìn tròn mắt đến bất động Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi? Bảo vệ nhà có việc Vừa mở cửa ra thấy có người lạ trong phòng Anh nhíu mày có chịu hỏi Còn dịp lúc này đang ruông ruông Mặt lấm lét Khi biết người trước mặt chính là cầu ba thế bảo Chủ của căn phòng này cũng là người bà Kim kêu cô phải ngủ để có thai. Cô không có miệng sao? Dạ, dạ cậu ba, tôi được bà chủ dặn lau dọn phòng cho cậu. Cô là người làm mới. Diệp gật đầu đại. Dạ tôi làm xong rồi tôi sẽ ra ngoài. Nói rồi cô bỏ chạy ra ngoài, vừa ra tới cửa bạo đã cất tiếng. Quay đã, bước chân của Diệp khường lại. Cô đang rất ruông rảy, hai tay đang chặt vào nhau, quay lại nhỏ giọng hỏi. Dạ, cậu ba kêu tôi có gì không? Cô đến đây từ hôm qua sao? Dạ. Bảo nhìn dịp, trong đầu anh đang có một suy nghĩ. Bình thường anh sẽ không để ý tới việc vặt vảnh và người làm trong nhà. Cậu không còn gì nữa, tôi đi làm việc đây. thế Bảo im lặng không nói, dịp nghĩ chắc đã xong, nên bỏ đi nhành ra khỏi phòng của anh. Cô tên là gì? Lúc này Bảo phát hiện cô đã lập tức câu mày Chưa cho phép mà cô chuồng cũng lẹ thiệt đấy. Có chút khó chịu xong, Bảo cũng nhanh chóng bỏ qua. Anh đến chỗ làm việc của mình để lấy gì đó. Vài phút sau cũng rời khỏi căn phòng. Bùi ở trong phòng thấy dịp chạy ra, sắc mặt hơi lạ nên hỏi. Có chuyện gì thế? Dạ không có gì, em lau dọn phòng cậu ba xong rồi. Làm gì chị cứ bảo em Vậy hả Vậy cô đến đây thái rau củ để bà vú nấu bữa trưa Dạ Diệp nhìn mùi Hướng dẫn mà ngược vẫn còn đập tình thịch Vì sợ Rất nhanh đã đến tối Một ngày làm việc của Diệp cũng đã dần quen Lúc này cô đang ở trong phòng bếp Thì muội đi vào Cậu ba vừa mới về Em coi chạy lên hỏi cậu ăn uống gì chưa Nghe bảo vệ Trong lòng Diệp lập tức có nỗi sợ hãi Thấy cô đứng ngay người Mùi mới gọi. Em nghe chị nói gì không? Diệp giật mền bảo. Dạ em đi liền. Con nhỏ này phải nhanh nhẹn lên. Lề mê thế này cậu ba không thích đâu đó. Cậu ba dữ lắm hả chị? Không phải dữ mà là cậu nghiêm tôi. Mà em coi lên hỏi cậu nhanh lên. Dạ để em đi. Nói rồi Diệp đi ra ngoài. Cô và Mùi có nói chuyện. Vì đồng cảm hoàn cảnh. Nên Mùi tận tình hướng dẫn cho cô. Mùi lớn hơn nên cả hai xưng chị em Lên tầng dịp đến trước cửa phòng của Bảo Mà nắng ná hồi lâu Sau đó cô lấy hết càng đảm Đưa tay ra mở cửa Vừa đi vào Bảo cũng từ vòng tắm bước ra Anh chỉ quấn trên người mồi chiếc khăn Phần trên hoàn toàn trần trụi Dịp hoảng mà la lên Sau đó cô lập tức câm nín vì tiếng nói của Bảo Còn la nữa có tìm tôi cắt lưỡi của không? Dịp sợ hãi mà run cả người lên. Cậu... cậu ba đưa có cắt lưỡi tôi. Tôi không la nữa đâu. Mắc gì cô la? Cô đưa tay chỉ về phía anh. Tại... cậu ba không mặc đồ. Báo bật cười, anh ngồi xuống giường nhìn cô. Cô có biết khái niệm không mặc đồ là gì không thấy? Tôi... tôi không biết. Vậy thì sao nói? Dịp cầm nín... Cô không thể nói đó giờ chưa từng thấy đàn ông mở trần như thế. Từ khi anh dọa cắt lưỡi, cô lại càng sợ, không dám lỡ lời. Nói đi, cô vào phòng tôi làm gì thế? Sao lại không gõ cửa? Chị Mùi kêu tôi lên hỏi cậu ba muốn ăn uống gì để mang lên. Thấy cửa không quá, tôi mở đại. Lần sau tôi sẽ gõ trước. Cô tên gì? Dạ, tên Diệp. Nhìn cô khép nếp, ruột xè như đang sợ mình. Bảo nói Đến gần một chút Theo phản xạ dịp lùi về phía sau Trong thấy hành động đó của cô Đôi mày của anh như châu lại Nghe không hiểu sao tôi bảo cô lại gần đây kia mà Có gì cậu ba nói đi Tôi ở đây nghe được mà Dịp vẫn đứng yên không nhúc nhích Làm cho Bảo bực lên Sao cô lì thế Tôi có ăn thịt cô đâu Vừa nãy cậu đòi cắt lưỡi tôi Bảo bớt lực Chưa bao giờ anh lại nhiều lời với ai như thế Tôi cắt chưa Diệp lát đồ Dạ chưa Vậy thì cô sợ cái gì Thấy cô không nói gì Bảo mới đứng dậy Tiến tới chỗ cô đứng Cậu ba, cậu, cậu muốn làm gì Cô đừng có giả đò nữa Đây không phải là điều cô mong chờ hay sao Bảo cao hơn Diệp Nên khi nói chuyện Anh cuối sát xuống Làm cô vừa sợ vừa ru Cậu nói gì tôi không hiểu Bất ngờ Bảo đưa tay bóp lấy cổ hồng của dịp Anh găng giọng Cô dẹp ngay cái dáng vẻ ngây thơ vô tội này đi Tôi biết mục đích cô đến đây để làm gì như loại người vì tiền Bất chấp như cô Tôi đây không để vào mắt đâu Dịp lúc này vừa đau Vừa có tở Nhưng những thứ này không so gì Với nỗi tuổi nhục trong lòng Khóe mắt cô rừng rừng Lúc này Bảo mới bỏ tay ra Quốc ra khỏi phòng tôi Gián vẽ của bảo khiến cho dịp sợ hãi Cô lập tức chạy ra ngoài Cánh cửa sau lưng cô vang lên tiếng động mạnh Cô ngoái đầu nhìn lại Cánh cửa phòng đã đóng kín Cô đi đến lối cầu thang Sùi ngồi khóc tỉnh bơ Những lời bảo nói vẫn còn văng vẳng bên tay Trong mắt mọi người Cô là một người không có tự trọng đến thấy Nhưng đó là số phận của cô Dù muốn hay không cô không có quyền được lựa chọn Sa Lê ngồi đây khóc Thế bảo, nó mạnh bạo với em sao? Diệp ngẩn đầu lên thấy là Kiệt, cô lập tức đứng lên tránh né, nỗi sợ hãi đêm đó vẫn còn ám ảnh. Tôi không biết anh nói gì cả, tôi còn phải đi làm việc. Làm bộ làm tịch gì không biết, nếu cần anh giúp thì tối sang phòng anh, tất nhiên, bí mật giữa hai chúng ta. Diệp nghe những lời Kiệt nói mà rất ghê tẩm, nhưng ở đây anh ta là chủ, cô cũng không có thái độ. Nhớ lại bà Kim từng cảnh cáo anh ta, nệt cô nói. Việc này tôi phải hỏi qua ý của bà chủ mới được. Cô giỏi lắm, đợi đi. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô đến cầu xin tôi. Nhắc tới bà Kim, lập tức kiệt, có biểu hiện sợ ngay. Anh ta liền bỏ về phòng, không quên dùng ánh mắt dàng mạnh để nhìn cô. Dịp thở vào rồi đi nhanh xuống dưới. Cậu bảo nói ăn gì không em? Mùi trong phòng bếp thấy Diệp đi vào nên hỏi Cô liền trả lời Dạ cậu đói không ăn Vậy hả? Thôi em ăn cơm đi rồi lên phòng nghỉ ngơi nha Dạ Diệp đến bàn ngồi Đồ ăn trước mặt tình soạn Nếu ở quê chưa chắc gì cô được ăn Vậy mà cô lại chẳng cảm nhận được vị ngon Ngoài sự mặn đắng Đang nghẹn ở cổ Mới đó Dì đã vào nhà họ Kim được một tuần lễ, bình thường cô vẫn làm công việc được giao phó. Từ bữa hôm đó xong, cô không thấy bảo ở nhà. Sau đó cô được mùi cho biết anh đã đi công tác nước ngoài. Là chủ tịch nên việc công tác rất tự xuyên. Dịp không rành nên nghe rồi thôi. Chỉ là không có anh, cô làm việc cũng không thấy áp lực. Riêng kiệt đôi lần chạm mặt cô đều né tránh. Nhìn anh ta cô cảm thấy là một người xấu có lẽ vì sợ bạc kim nên đánh ta mới không quấy rối cô nữa. Ba ngày bận rộn, Diệp không có thời gian để suy nghĩ, nhưng đêm xuống cô lại khóc vì nhớ nhà, không biết cậu quê ba đã khỏe chưa, giờ cô ở đây nên không có cách nào liên lạc với họ. Mà bà Xuân từ đầu đã lừa cô nên chắc gì đưa địa chỉ ở đây cho ba mẹ cô. Bi quan, nhưng rồi cô lại tự an bản thân không được gục ngã, phải cố gắng. Mộng một ngày được về gặp lại ba mẹ. Như thường ngày xong công việc, dịp lại phụ mùi làm những chuyện lạc vặt trong bếp, bà Vú nhìn có vẻ khó ưa, nhưng dần dần tiếp xúc, cô thấy bà cũng tốt tính, chỉ là làm việc hơi quy tắc, sai là sẽ nói ngay. Như hồi nãy cô lỡ tay thái râu cũ không đúng ý, bà đã la cô. Không phải xác như thế này, đã chỉ rồi mà sao không nhớ thế? Nói xong bà lập tức hướng dẫn lại Diệp quen nên không sợ mà cười nói Dạ con thấy sắc thế này đẹp hơn Đẹp cái gì mà đẹp Phải cắt thế này mới hợp với món ăn Thì cũng bỏ vào miệng mà dị Tụi nấu hay cô nấu mà cô cứ cãi thế Chắc Diệp nó ngứa mong muốn ăn đòn đó dị Mùi đi đến chỗ hai người Diệp mới cười nói Em không có nha Chị mùi kỳ ghê đó Tự nhiên suối chị đánh em Ai bảo em chọc gì làm chi? Em đâu có dám. Thôi coi làm nhanh lên mà nghe đâu hôm nay cậu ba về đó. Cậu báo hả chị? Thì nhà này ngoài cậu báo còn ai là cậu ba nữa đâu. Nghe bảo về trong lòng dịp tự nhiên bất an. Đối với anh cô có nỗi sợ vô hình nào đó mặc dù bảo không nham nhở xấu xa như kiệt nhưng ngược lại cô thấy sợ hơn. Từ lúc biết bảo hôm nay vậy đầu óc của dịp cứ đầu đâu. Làm gì cũng không tập trung. Khi dọn dẹp trong phòng anh, cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Lâu lâu là nhìn ra cửa sợ anh về bớt tình lệnh Đến tận chiều mà chưa thấy bảo vệ nên tâm trạng của dịp phần nào được thả lỏng. Lúc này đã tối, cô đã ăn cơm chuẩn bị về phòng. Đang đi được nửa lối cầu thang thì cô nghe tiếng bước chân ở phía sau. Quay lại cô giật mình vì trông thấy bảo Anh đang đi lên, mặt hơi đỏ hơn bình thường. Cách vài bợt tan mà cô còn ngưới được mùi rượu. dịp đoán chừng anh đang say. Cô nhìn gì? Dạ không có gì. Nói rồi cô tránh qua một bên. cho anh đi. Bảo không nhìn đến mà đi tiếp. Lúc ngang qua mặt dịp có hơi loạn choạn. Theo bản năng cô mới đưa tay đỡ lấy anh. Cậu ba cẩn thận. Lập tức Bảo gạt tay cô ra. Nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Định tiếp cận tôi bằng cách rẽ tị này sao? Tôi... Không có, tôi chỉ sợ cậu ba ngã tôi. Cô tốt như vậy sao? bạo nhét môi, sau đó lành lùng đi thẳng lên trên tầng. Diệp đứng yên nhìn theo, cảm giác bị xem thường không hề dễ chịu chút nào. Nhưng cô hiểu thân phận của mình. nuốt ngược những tuổi nhục vào lòng cô đi lên phòng. Thế bảo vừa về có đúng không? Diệp đến tầng thì chạm mặt bà Kim. Dạ cậu ba vừa về hình như cậu đang say. Bà Kim suy nghĩ gì đó rồi bảo Vậy vào phòng chăm sóc cho con trai tôi đi Con hả bà? Không lẽ tôi Mà con trai tôi đang say Cô tận dụng cơ hội đi Đừng có quên trong vòng 3 tháng của phải có thai đấy Dịp không quên điều kiện trong tờ kế ước đó Nhưng cô không thể làm ra được việc đó Bảo lại còn đang khinh thường cô như thế Sao không đi đi bà đứng ngay ra đấy Dạ con đi liền Diệp đi đến hướng phòng của Bảo Đứng ở cửa cô không dám đưa tay ra gõ Ánh mắt lành lẹo đó Làm cô cảm thấy sợ Nhưng ở phía sau Bà Kim vẫn đang nhìn cô Lấy hết can đảm đưa tay gõ cửa Hỏi đấy Cậu ba tôi là Diệp Một phút trôi qua Căn phòng vẫn chưa mở Cô nghĩ chắc Bảo sẽ không mở Còn nghĩ không biết phải nói sao với bà Kim Thì một tiếng đồng vang lên Diệp ngưỡng đầu lên Bảo đứng ở ngay cửa nhìn cô Cô vẫn chưa thôi ý định tò mò Lên tận phòng tôi sao Bà chủ kêu tôi vào xem cậu ba Bảo nhất môi khinh miệt Để tôi xem cô dở trò gì Để câu dẫn tôi đây Nói rồi Bảo đi vào phòng Diệp cũng đi theo Cô cũng đóng nhẹ cửa Bà Kim đứng nhìn thấy vậy Thì nỡ nụ cười hài lòng Khi bà định xoay người đi xuống Thì bác gặp kịp ở dưới đi lên Trong bộ dạng say khớt Lại ăn nhậu Bao giờ có mới chịu Chí thú làm ăn đây hả gì hả Sao dì đứng đây Hôm nay con đi sinh nhật bạn Có uống chút rượu Có chắc một chút không Mày chưa lên gì đã ngửi được mùi rượu rồi Nói hoài mà không sửa đổi tâm tính Cứ ăn chơi như thế này mãi sao Tùy nhà này có thằng Bảo tài giỏi Cần gì con nữa Mà trước giờ trong mắt dì Con là thằng vô tích sự kia mà Dì thương nên dì mới nói Giờ con đã gần 40 tuổi, bớt ăn chơi lại đi, lo học hỏi làm việc để con lập gia đình nữa chứ. Dì đừng có lo con đang tập làm ăn đây, nhưng con thiếu vốn. Làm gì? Con kinh doanh. Như dì nói con cần có sự nghiệp riêng, chứ đâu thể là thằng ăn bám. Dì chưa bao giờ nói con ăn bám, dì nuôi con từ nhỏ, cũng thường như tế bảo. Chỉ là con cứ ăn chơi, làm gì phì muộn rất nhiều thôi. Bởi vậy từ giờ con phải lo kinh doanh Để dì thấy con cũng không thua kém tặng bảo Sao con không vào tập đoàn để phụ giúp thế bảo Thôi con muốn tự dựng sự nghiệp riêng Mà dì cho con vốn nha Sau này con sẽ trả lại cho dì Vốn thì không thành vấn đề Nhưng mà con phải trao đổi qua với thế bảo Từ đó giờ con chưa làm bao giờ Kinh doanh không phải dễ đâu Dì không cần phải lo Dù gì con cũng có bàn tốt nghiệp tài chính kì mà Mà thôi Bây giờ con chịu làm ăn gì cũng vui Cần bao nhiêu vốn thì cứ nói dì sẽ cho Con cảm ơn dì Thôi con về phòng đấy Ừ Kiệt đi lên tận Bà Kim nhìn teo rồi tở dại Tuy chỉ là cháu Nhưng bà cũng rất thương Kiệt Không khác gì với bảo Nhưng có số chuyện đối với con trai ruột Vẫn có phần nhỉnh hơn Mấy năm qua Kiệt chỉ biết ăn chơi Bà kêu vào Kim Long làm việc cũng không chịu Bà cũng muốn quá nghiêm khắc Dù gì Kiệt cũng đã mất ba mẹ Dù bà thương cũng không thể so với tình thương của ba mẹ Vì vậy bà cũng không la trách Đôi khi vài nàng khuyên nhũ mà thôi Giờ nghe Kiệt muốn kinh doanh Bà rất mừng Bà sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của bản thân Đứng một lúc rồi bà mới trở về phòng của mình Lúc này trong phòng Bảo đang nằm trên giường Quần áo cũng chưa tay ra Diệp đứng yên một hồi mới nói Tôi lấy khăn lâu cho cậu ba nha Bào nhắm mắt không trả lời Cô mới chạy vào phòng tắm Sau đó trở ra cầm theo khăn ướt Cô đến bên giường Cậu ba lâu mặt đi cho tỉnh Cậu ba muốn ăn uống gì cứ dặn Vẫn không thấy anh có phản ứng Diệp mới đến gần hơn Cô hỏi Cậu ba ngủ rồi hả Đáp lại cô chỉ có sự im lặng Diệp mới ngồi xuống Cô đưa càng lên để lau mặt cho anh Thì đột nhiên đôi mắt tưởng chừng Đã ngủ say, lại mở ra Dịp giật mình Chưa kịp hoàng hồn Bảo đã chụp lấy tay cô siết mạnh làm cô bị đau Cậu ba buông tay tôi ra đi Cậu ba làm tôi đau đấy Bảo vẫn giữ chặt lấy cổ tay Của cô chưa có ý định buông Như sau đó trong tay mắt dịp rưng rưng Anh mới nói lỏng ra Cất giọng lành lùn Bảo Đừng có làm bộ làm tịch Tỏ ra đáng thương trước mặt tôi Tôi đau thật chứ không có giả bộ đâu Cô nghĩ tôi tin cô sao Chẳng phải mò lên tận giường tôi được rồi sao Tôi chỉ muốn lau mặt cho cậu ba tôi Tôi không có ý khác Vậy à Dù sao cậu ba cũng đã thành kiến với tôi Nên tôi nói gì cậu ba cũng không tin Bây giờ tôi chỉ cố gắng Làm tốt bổn phận của mình Bổn phận là tìm cách ngủ với tôi đó sao Đằm trên giường bạo nhớt môi Tỏ vẻ khinh bỉ Dịp cảm thấy mình bị sỉ nhục Trong mắt anh Cô chỉ là một người con gái rẻ tiện Thủ đoạn để ngủ với anh Nhưng trớ treo tay Đó là điều kiện trong khế ước Cậu ba nói đúng Bà đưa tôi về đây cũng chính vì lý do đó Lần đầu tôi mới nhìn thấy Một người không có liêm sỉ như cô Nếu cô muốn đến đây như để thỏa mãn tôi Vậy được tôi sẽ làm theo ý cô Bao tuần tay kéo dịp nằm xuống Anh quay người nằm lên cô, dịp hoảng sợ chống cự như bị anh ghi chặt tay. Cô thủ đoạn hơn tôi nghĩ, nếu như không nhìn tối tôi còn bị vãn ngây thơ của cô đánh lừa đấy. Dịp im lặng, cô không muốn giải thích hay phân trần bởi vì nó vô ích. Giây phút này cô muốn buồn tất cả. Dù gì loài chuyện này cũng sẽ xảy đến, chỉ bằng sớm một chút cô sẽ được giải thoát sớm hơn. Sau đó cô nhắm mắt nói, Cô muốn làm gì thì làm đi. Lúc này cô đã chuẩn bị đón nhận chuyện sẽ đến với mình. Trên khóe mắt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống má. Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Diệp nghe như vậy liền mờ mắt, thế bạo đã nằm sang bên cạnh. Cô lập tức ngồi bật dậy đi nhanh ra hướng cửa sau Quay đầu về phía giường có sợ hãi nhưng cô vẫn không thể không lo mà hỏi. Cậu ba có muốn ăn gì không? Cô còn không đi tôi sẽ đổi ý đây. Lời này của anh thực sự đã đe dọa cô Ngay lập tức rời cõi phòng Sau khi đóng cửa lại Cô mới đặt tay lên ngực Mà thở hát một hơi Vậy phút đằm dưới thân thể của anh Cả cơ thể cô cứng đơ như một khúc gỗ Nếu anh có làm thật Cô cũng không dám phản kháng May mắn việc đó đã không xảy ra Diệp chạy lên tầng 3 Về phòng của mình Cô nằm rất lâu sau Mới có thể chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau, Diệp cũng dậy sớm, đang ở dưới phòng ăn phụ dọn bữa sáng cho cả nhà. Trên bàn ăn, bà Kim đã ngồi chờ sẵn. Thế bảo còn chưa xuống nữa sao? Bùi liền trả lời, Dạ, cậu ba chưa thấy xuống. Hay tối qua mệt, nên mới dậy trễ. Nói rồi bà Kim đưa mắt nhìn sang Diệp, theo phản xạ, cô cúi đầu nẻ tránh. Lúc này bảo từ ngoài đi vào, anh mặc trên người chiếc quần âu và áo sơ mi Tất cả đều được đặt mây riêng, chất liệu cũng đều là tốt nhất. Mẹ, con xuống rồi sao? Nhanh vào ăn sáng đi. Mà Minh Kiệt sao chưa thấy? Có cần con lên kêu cậu ấy không bà? Thôi, nào nó xuống thì nó ăn sau. Hôm qua nhậu say khớt, chắc giờ chưa dậy nổi đâu. Dạ, vậy mời bà và cậu ba dùng bữa. Bảo ngồi xuống ghế, lúc này anh hướng mắt nhìn về phía dịp. Sau đó bắt đầu ăn sáng như không có gì Hôm qua công tác về con đi đâu sao Con có tham dự một bữa tiệc Hèn gì con lại uống rượu Sao mẹ lại biết Lúc con về đâu có gặp mẹ Cùng lúc dịp mang cà phê ra tiêu lời dặn của bà Vú Bà Kim cũng không giấu giếm mà nói thẳng Con dịp nói cho mẹ biết Hóa ra là như vậy Tối qua con và nó có xảy ra chuyện gì không Nghe bà hỏi, dịp ruông rảy tay chân. Rất may bảo đã nhanh tay xử lý. Anh đợi lấy tất cà phê sắp đổ từ tay cô. Cảm ơn cậu bà. Sao không cẩn tạo gì hết đấy? Con xin lỗi, con sẽ chú ý hơn. Dịp cuối đầu nhận lội trước bà Kim. Cậu bảo lúc này nói tới vấn đề mà bà vừa hỏi lúc nãy. Mẹ nghĩ giữa con và cô ta sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi hay sao? Rất tiếc, con lại không thể làm theo ý muốn của mẹ đâu. Nghe tới đây, bà Kim lập tức dùng ánh mắt không hài lòng mà nhìn sang dịp. Xong bà lại không nói gì mà chuyện hướng sang bảo. Mẹ làm tất cả vì suy tính cho con tôi. Có việc gì, sao mẹ không nói thẳng với con đi? Bà Kim như muốn nói ra điều gì đó xong lại thôi Bây giờ chưa đến lúc, sau này con tự khác sẽ rõ. Mẹ có biết mình vô lý lắm hay không Muốn con làm theo ý mẹ Ngay cả lý do con cũng không biết Từ nay con không muốn mẹ nói đến vấn đề này Thêm lời nào nữa Con phải đến tập đoàn Mẹ ăn tiếp đi Dứt lời Bảo nhìn đến dịp sau đó dứt quát Đứng dậy rời đi Em về lúc nào thế Kiệt với dáng vẻ chưa tỉnh ngủ Từ trên lầu đi xuống Đến phòng khách trông thấy bảo nên hỏi Tối qua Vậy sao Mà em sáng xong rồi thì đến tập đoàn luôn hả? Kiệt nói xong bạo đã đi mất khúc. Đi nhanh tới không biết. Sau đó Kiệt cũng đi thẳng vào phòng ăn. Dì, chào dì buổi sáng. Tối qua uống rượu cho cố vô, rồi bây giờ mới chịu dậy. Đi sinh nhật người ta mời uống. Uống người này không uống người kia cũng kỳ mà dì. Uống như phải biết điểm dượng chứ, không phải say mềm như vậy. Lái xe trong tình trạng như thế rất nguy hiểm Con biết rồi con sẽ không có lần sau nữa đâu Câu này của con dì nghe nhiều rồi đấy Nhưng đâu rồi lại vào đó Con chắc chắn là như vậy thật mà Con quyết định trí thú làm ăn rồi mà dì Mà tối qua con nói cần vốn bao nhiêu Kinh doanh gì Cô cần 10 tỷ Con góp mở quán ba với bạn con Làm gì không làm tại sao lại dính tới mấy cái phức tạp đó chứ Đâu có phức tạp đâu chứ gì Quan trọng là do mình làm thôi Tất nhiên là con kinh doanh đàng hoàng rồi Mà tôi Con đã muốn thì dị sẽ cho con vốn như dị khuyên thật Con nên xem xét, kinh doanh Về cái khác thì tốt hơn Con cảm ơn dị Có lời con nhất định sẽ gửi lại dị Con không cần phải đặt nặng vấn đề này Trước mắt làm ăn cho tốt Thành công là dị vui rồi Bây giờ con ăn sáng đi Dị ăn xong rồi Huỳnh dịp Cô theo tôi lên phòng một chút. Dạ. Diệp theo bà Kim lên tầng phòng. Cô không biết có phải bà kêu mình lên để hỏi chuyện tối qua hay không. Minh Kỳ không ăn mà lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lát nữa gặp nhau nha, anh có tỵ rồi. Tắt máy xong, Kiệt bắt đầu ăn sáng. Lúc này trong phòng, Diệp đang đứng còn bà Kim đang ngồi ở ghế. Cô rất căng thẳng vì vẻ mặt của bà có hơi nghiêm. Tối qua cô và tế bảo Không xảy ra chuyện gì sao Nghe bà hỏi tới vấn đề này Cô cũng thành thật mà đáp Dạ không có Con trai tôi say mà cô không tiếp cận được Thì đến bao giờ cô mới có thai đấy Cậu ba rất ghét con Tậm chí buôn lời sỉ nhục Nên vì bà nói con e khó mà xảy ra Tôi không cần biết Vì đó cô phải tự nghị cách Tôi không có thời gian đâu mà chờ đợi cô Tôi đã cho cô thời hạn 3 tháng Nếu không được cô phải trả lại gấp đôi số tiền tôi đã bỏ ra Số tiền quá lớn Diệp không có khả năng để hoàn trả Còn với yêu cầu mà bà Kim đưa ra lại càng khó Lúc này Diệp mới rơi vào bế tắc Bà ơi, bà cũng biết nhà con nghèo Không có tiền nên mới bị người ta lừa vào bước này mà Cô nên nhớ là tôi không lừa cô Khế ước giấy trắng mực đen Ghi đàng hoàng Không trả tiền thì cả nhà cô phải ngồi tù đấy Diệp đã có suy nghĩ nếu cô chết đi, mọi việc sẽ được giải quyết. Nhưng giờ bà Kim nói như thế, cô không muốn ba mẹ bị liên lụy chịu khổ. Bắt buộc cô phải bỏ đi sự tự tôn mà hạ quyết tâm. Con sẽ cố gắng làm điều mà bà mong muốn, mong bà đừng bắt ba mẹ con. Nếu như vậy cô phải biết là mình nên làm gì rồi chứ? Thực sự cô không biết phải làm sao cả. Con chỉ nhìn thấy cậu tôi là... Cậu đã chán ghét con lắm rồi. Bà Kim nhìn Dịp, suy nghĩ dày lát. Bà đứng lên, đến mở ngăn tủ lấy ra gì đó. Cầm lấy đi. Nhìn gói bột trên tay Dịp thắc mắc. Đây là gì vậy thưa bà? Tối nay thế bảo về cô hòa thứ này vào trong nước để con trai tôi uống. Đền nhớ, tôi không biết cô làm gì, như phải làm con trai tôi uống nó. Tôi đã giúp cô đến bước này. Nếu cậu không xong thì cứ đợi ngày cả nhà cô vào tù đi. Dịp, sao em đứng ngay người ra đó Nhanh, mang vào cho cậu ba đi Dịp lúc này nhớ tới lời căng giận Cũng như lời đe dọa của bà Kim Bảo đã đi làm về trước một lúc Anh có kêu mang cà phê lên Cầm tay gói bột bà Kim đưa Cô do dự không biết đây là gì Tại sao bà lại kêu cô cho bảo uống như sau đó cô nghĩ Anh là con trai của bà Không lý do gì bà lại tổn hại Cuối cùng, Diệp đã bỏ gói bột đó vào trong cà phê. Dạ, em đem lên đây chị. Nhanh lên, cậu ba không thích làm việc lề mề đâu. Sau đó, Diệp bưng tách cà phê lên lậu. Đến cửa phòng, cô đưa tay gõ cửa. Cậu ba ơi, tôi mang cà phê cho cậu đây. Vào đi. Diệp mở cửa đi vào, cô đưa mắt nhìn, thì dừng lại ở nơi gốc bàn làm việc. Bảo đang ngồi ở đấy, bớt giác, trong lòng căng thẳng, hiếp một hơi thật sâu. Từ từ cô tiến tới Cậu ba, cà phê của cậu Để xuống đó cho tôi rồi ra ngoài Bảo nói Như mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính Dịp cẩn tận đặt ly cà phê xuống bàn Xong rồi cô nhích người đứng sang một bên Lúc này nhìn anh từ góc nghiêng Cô phải công nhận là Bảo rất đẹp trai Những điểm trên gương mặt Từ mắt tới mũi, cả môi Tất cả gần như là hoàn hảo Cô tự hỏi tại sao lại có một người Đẹp đến như thế Bảo lúc này mới dừng tay gõ phím Anh đưa tay cầm tách cà phê lên uống Cũng phát hiện ra dịp còn đứng Anh cất giọng lạnh lùng Sao con chưa đi? Tôi chờ cậu uống xong cà phê rồi tôi mang xuống Lúc làm việc tôi không thích có người khác làm phiền tôi Cậu ba cứ làm đừng để tới tôi Tôi nói mà cô không hiểu sao Bảo câu mày có chịu Còn dịp ở lại để xem Liệu anh có bị làm sao hay không? Vì cô không biết thuốc ba kim đưa là thuốc gì Cô tuột lùi về phía sau Không cẩn thận động bạo bình gốm Cả người cô loàn choạn Sắc mặt vì hoảng sợ mà tái mét Ngay khi cô tưởng chừng mình đã ngã theo bình gốm Bảo đã kịp thời đứng lên Đưa tay kéo lấy cô Cô nằm gọn trong lòng anh Mùi hương cơ thể sọc vào mũi Làm tâm trí cô hỗn loạn Trái tim đập nhanh liên hồi Cô đúng là không tự thủ đoạn Vì bão đẩy mạnh trong tình thấy không kịp phản ứng Diệp đã ngã xuống sạn Vì lấy tay chống đỡ nên bị đau Gương mặt cô khẽ nhăn lại Xuyết xoa Thấy cô như vậy bảo biết mình hơi mạnh tay Ánh mắt có phần dịu lại Định đưa tay đỡ cô lên Thì anh cảm thấy cơ thể mình nóng rang Một cách bất thường Là một người nhạy bén Anh nhìn ra vấn đề nằm ở ly cà phê đáy mắt hiện lên một tia giận dữ Anh ngồi sộm xuống Bốp lấy xương hàm cô mà gằn giọng, "Cô dám hạ thuốc tôi?" Diệp Ngân Ngát không hiểu bảo đang nói gì cả, cô nén đầu nói, "Cậu ba nói hạ thuốc là sao tôi không biết gì cả." Tới giờ cô vẫn không thừa nhận, "Nếu cô đã muốn như vậy, thì tôi để cho cô được như ý." Bảo túm lấy cổ quăng xuống giường, đè lên người cô mà hôn ngấu nghiến, lúc này Diệp Cố đưa tay đẩy anh ra như không thể, còn bị anh kìm chặt có thể vì tác dụng của thuốc nên anh có phần hơi hung hẳn, Như thể nuốt chững đôi môi cô. Là con gái chưa trải qua tình cảm nam nữ nên hành động của bảo khiến cô hoảng sợ, song đó lại là cảm giác lạ lẫm. Dưới sự tấn công mạnh mẽ, cô chẳng thể làm gì ngoài sự cam chịu. Sức lực của một cô gái làm sao so với một người đàn ông. Huống hồ việc này là sớm muộn, nếu không cả cô và ba mẹ phải ngồi tù. Số phần đã định cô không thể thay đổi Lúc này đây Diệp đành cắn chặt răng Nhắm mắt buồn xuôi Một giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mắt Không biết qua bao nhiêu giày vỏ Trải thêm bao nhiêu đau đớn Của lần đầu Lúc này Diệp ngồi co ro trên giường Mà gục đầu khóc Cô phải kìm nén để không phát ra tiếng Tránh để bạo thức giấc Qua một lúc cô mới rõ rén bước xuống Nhặt lại quần áo dưới sàn Mặc vào rồi rơi cõi vọng Chưa ổn định được tâm trạng, cô lại đối mặt với bà kia mở lối cầu tan. Giống như dự tính trước, bà hỏi. Con trai tôi đã ngủ với cô đúng chứ? Vì không trả lời, cô nghĩ khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, bà cũng đã có đáp án. vì cô muốn biết bây giờ là gói thuốc đó là gì mà tôi Bà nói cho con biết, thuốc bà đưa cho con là thuốc gì thế? Tôi thấy để cô tự câu dẫn con trai tôi ngủ với cô, là không thể vì thế tôi mới đưa ra hạ sách. Để chuốt thuốc con trai tuổi Mọi vì đã diễn ra thuận lợi Giờ chỉ còn chờ xem Cô có thai hay không tuổi Bây giờ Diệp mới hiểu Bảo đối với mình là do thuốc Chỉ là cô không biết tại sao Bà Kim lại muốn cô có thai Mà làm tới mức ấy Nếu còn không có thai thì sao đây Vậy thì cô phải cầu trời Để mình may mắn có thai đi Nếu không thì hoàn trả gấp đôi số tiền Hoặc cả nhà cô phải ở tù thôi Sau đó, dịp thẫn thờ bước từng bước nặng triểu, đi lên cầu thang. Về đến vòng cô ngồi phịch xuống, ôm mặt khóc. Cuộc đời cô bây giờ không khác gì. Khoảng không tầm tối, mù mịt không có tương lai. Sáng hôm sau thức giấc, bào thấy vết máu đỏ, ở trên ga giường thì nhớ lại chuyện tối qua. Gương mặt anh trở nên ủ ám, bàn tay siết chặt. Sau đó đưa tay kéo tấm chăn ra khỏi người. Bảo bước chân xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm Anh đứng dưới vòi nước rồi ngửa mặt lên Từ đợt nước xối xả, phun xuống Bảo cứ đứng như vậy rất lâu Dường như anh cũng đang cố Làm cho bản thân thực sự tỉnh táo Cuối mặt xuống, anh đưa tay vuốt nước trên mặt Ánh mắt sắc bén trở nên lành lẽo Cuộc cả gan tính kế với tuổi sạo Dòng nước lành không làm cho cơn giận dữ trong lòng giảm bớt cứ nghĩ tới chuyện đệ ngủ với anh mà cô Hạ Thuốt thì báo không kìm được sự phẫn nộ, đưa tay đấm mạnh vào tường. Anh tự hỏi sao một người mang vẻ ngây thơ trong sáng lại có lòng dạ tâm cơ tới như thế. Lúc này bà Kim đang ở trong buồn chuẩn bị đi xuống dưới thì báo mở cửa phăng phăng đi vào với vẻ mặt đầy sắc khí. "Có phải mẹ kêu cô ta Hạ Thuốt con? Sao thế? Mới sáng làm gì con nổi giận với mẹ vậy?" Mẹ còn chưa trả lời con. Việc đó do cô ta cầu xin mẹ đi chứ. Ý mẹ là thế nào đây? Ban đầu cô ta đến đây vì tiện. Nhiệm vụ là đẻ thuê. Sinh xong là có thể rời đi. Nhưng nếu không thể hoàn thành, cô ta phải đền tiện. Tất nhiên có lẽ vì lý do đó phải tìm đủ mọi cách để tiếp cận con. Có thể thấy không khả ti nên mới tìm tới mẹ để mà đề ra phương án chuốt thuốc con. Đương nhiên mẹ không từ chối vì mẹ đang cần một đứa cháu trai Cô không nghĩ mẹ lại tiếp tay cho một cười tâm cơ như thế Mẹ cần cháu tới mức như thế sao Con nghĩ mình tạm thời sẽ ra ngoài ở Nhà cô không ở Mà con lại muốn dọn ra ngoài là sao chứ Hiện tại cô không có cách nào Để mà đối diện với mẹ Sau những việc mẹ đã làm ra Thậm chí nhìn thấy cô ta trong ngôi nhà này Thế bảo Mẹ làm tất cả cũng vì con Nếu cô không có con trai Các cụ đông trong tập đoàn sẽ lấy đó Làm lý do để buộc con phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch Kim Long là tâm huyết của nhà họ Kim bao lâu nay? Mẹ không thể để đến đời con lại rơi vào tay người khác. Như vậy mẹ sẽ không còn mặt mũi gặp ba con và ông bà tổ tiên của Kim gia. Các cổ đông có quyền gì để buộc chủ tịch như con rời khỏi chức vụ chứ? Mẹ có biết là mình đang nói một điều rất vô lý hay không? Đó là sự thật. Con cũng biết lúc Kim Long thành lập dưới sự quản lý của nhà họ Kim chúng ta. cũng đó là sự góp sức của những người trong gia tộc. Bọn họ đều có cổ phần với vai trò cổ đông Mọi thứ sẽ không có gì Nhưng đến khi bà con trở thành chủ tịch Bọn họ lại bộc lộ giả tâm Dồn ngó tới vị trí đứng đầu Nhưng đó là điều không thể nào Vì nhà họ Kim chúng ta Nắm giữ số cổ phần cao hơn Sau đó bọn họ nhắm tới việc chúng ta Dịu đời đơn chuyện Mà tất cả bọn họ đã âm thầm bàn tính Cùng nhau thống nhất một điều quản Người kế nhiệm chức vụ Của chủ tịch Kim Long Trước khi sang tuổi 31 là phải có con trai, lấy lý do đó thể hiện cho sự hưng thịnh của một người đứng đầu gia tộc, cũng như đối với kiềm lòng. Nếu không buộc phải biểu quyết, đổi chủ tịch. Mẹ không nói với con, vì mẹ nghĩ dù gì đến năm 30 tuổi, con cũng sẽ lấy vợ và sinh con. Nhưng hiện tại không như thế, hiện tại Mỹ trên lại đang điều trị, chưa biết khi nào hồi phục, nếu mẹ buộc phải làm như thế. Mẹ mong con hiểu cho sự khổ tâm của mẹ. Hừm. <cười> Mấy lão hồ ly đó, ngồi không hưởng lợi lâu quá chán rồi thì phải. Bọn họ đã cố kết thành lập phe, không dễ đối phó. Hiện tại có giả tâm đi nữa. Chỉ cần con có con trai, bọn họ muốn cũng không thể làm được gì chúng ta. Con tự biết để làm gì. Cô phải cẩn trọng đề phòng họ đấy. Cô về con dịp. Bây giờ trong thời gian chờ đợi cô ta có thai, mẹ sẽ sắp xếp cô ta ở chỗ khác. Không để cô ta nhìn thấy, như vậy có được không? Bảo trầm lặng một lúc rồi đáp Mẹ muốn làm thế nào thì mẹ làm Bây giờ cậu phải đến tập đoàn Vài ngày nữa Cậu có thể sẽ không về nhà Con đi đâu Mẹ nói tới như vậy mà cậu vẫn giận mẹ sao thế bảo Bảo không trả lời mà rời đi Bà kim thừa người lộ vẻ buồn bã Một lúc sau Bà mới đứng dậy đi ra khỏi phòng Bà xuống tới phòng khách Thì mùi hỏi Bà ăn chưa để con dọn Con dịp đâu Em ấy ở trong phòng ăn đó bà Vậy kêu cô ta ra đây tôi bảo Dạ Con đi ngay Mùi đi vào phòng ăn một lúc Thì dịp ra tới Cô đứng bên cạnh bà Kim hỏi Dạ bà kêu con Từ giờ cô không cần làm những việc này nữa Tạm thời cô dọn ra nhà kho Phía sau vườn mà ở đi Mọi việc ăn uống cô tự túc Chờ xem cô có tai tôi sẽ có sự sắp xếp khác Hạn chế tối đa Không thể để con trai tôi nhìn thấy cuộc Dịp không lấy làm bất ngờ. Đối với cô lúc này như thế cũng tốt. Xảy ra chuyện tối qua, trong mắt bảo cô là một người con gái bất chấp liêm sĩ, đã có thành kiến thì sẽ càng căm ghét cô hơn. Nếu mà tiếp tục công việc cũng rất khó. Dạ, bà nói sao cô xin nghe. Được rồi, bây giờ tôi kêu con muội đưa cô ra ngoài nhà kho. Sau đó, dịp phải ra nhà kho ở phía sau vườn, ở đây đựng nhiều đồ bề bộn, Cô phải dọn gần cả ngày mới xong Rất may có mùi phụ giúp như thành quả của mình dịp vui Tự dưng cô cảm thấy ở đây cũng rất thoải mái Để mai chị đi chợ Mua cho em vài vật dụng cần thiết nữa nha Cảm ơn chị Chỗ chị em với nhau mà khách sáo chi Chị thương em lắm Chúng ta đều hoàn cảnh khó khăn như nhau Nhưng em lại khổ hơn chị Em không sao đâu Ở đây em được chị và dì thơm Đối tốt với em em rất cảm kích Thôi Em cố gắng lên, chị tin người có lòng lương thiện thì sẽ gặp được may mắn thôi. Dạ chị, ở đây em thấy ổn và bình yên hơn. Có cần gì cứ nói với chị, có buồn thì vào trong nhà lớn chơi với chị và bà Vú Dạ thôi, em sợ bà la. Em canh lúc cậu ba, đi làm thì chắc sẽ không sao đâu. Dạ, mà chị đi chợ mua cho em ít hạt râu cải về em trồng nha chị. Ừ, để chị mua cho. Kể từ hôm đó, Dịp ở một mình, ngoài nhà kho, đồ ăn mùi mua về cô sẽ tự mình nấu. Thấy đất trống cỏ mọc cô dọn sạch rồi gieo hạt cải, còn trồng thêm cả hoa, mỗi ngày đều tưới tâm, rất kỹ lưỡng. Ban đầu chỉ là ngôi nhà chứa đầy đồ cũ, dơ bẩn, bây giờ có diện màu mới, sạch sẽ, mang màu tươi sáng hơn qua bàn tay của Dịp. Đối với cô đây như một ngôi nhà nhỏ của mình, cô cảm thấy vui và rất thoải mái. Tuy mùi bảo cô vào nhà lớn chơi nhưng cô không dám vì cô sợ chạm mặt bảo. Gần 7 giờ tối, bảo lái xe về tới biệt tự. Lúc chạy vào sân, vô tình rong thấy căn nhà ở khó bỗng sáng đèn. Hơi thắc mắc nên chạy xe vào gầm đổ. Xong anh không vào nhà mà đi vòng ra phía sau. Dịp lúc này chưa ngủ mà đang soi đèn bắt sâu cho vườn cải. Mấy đứa hư thật đấy, giá phá cải của chị. Bây giờ chị bắt hết mấy đứa cho coi. Vừa bắt sâu cô vừa trò chuyện một mình Với những con sâu vô tri Mà không để ý có người đang đứng phía sau Bảo lúc này hơi bất ngờ Khi biết dịp ở đây Vừa qua phải lo một dự án Anh khá bận Phải làm việc rất muộn Vì vậy nghỉ ở căn hồ cạnh tập đoàn Bà Kim không ít lần gọi kêu anh về nhà Ngày nào cũng bác Mà sao mấy đứa ở đâu ra hoài không hết vậy Bây giờ chị đem mấy đứa vào nhà Chị xử tội dám phá rau của chị Diệp trở vào nhà bất ngờ trong thấy bảo Cô giật mình đứng hình ngay lập tức Làm rơi cả cái xô nhỏ Được mấy con sầu xuống đất Cậu ba Trông cô an nhàn quá thì phải Dạ cậu ba sao lại ở đây Tôi không có quỳ được ở nhà tôi sao Tôi không phải ý đó Diệp cúi đầu im lặng Cô cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ lặng lề trôi qua Không phải chà mặt anh Vậy mà cũng không thể tránh khỏi Tôi không biết trên mặt cô có bao nhiêu cái mặt nạ đấy Cậu ba muốn nghĩ gì về tôi cũng được cả Bây giờ tôi ở đây Không để cậu ba trông tay Như ý muốn của cậu rồi còn gì Dịp nói rồi đi nhanh vào trong nhà Chưa đi được mấy bước Bảo đã nắm lấy tay cô Anh gần giọng Cần gì phải nghĩ vì những thủ đoạn của cô Đã chứng minh Cô là loại người như thế nào Tham tiền đến rẻ mạc Đúng tôi rẻ mạc Tôi không có liềm sĩ Cậu ba xỉ nhục tôi thế nào tôi cũng chấp nhận Nếu không còn gì nữa Cậu ba vào nhà đi Đừng ở chỗ này không lại bẩn người cậu ba Bảo cười khinh bỉ Cô làm như mình oan uổn lắm vậy Chẳng phải cô rất muốn ngủ với tôi sao Tôi sẽ để cô tọa nguyện Không cần phải dùng kế thấp hèn Hạ thuốc tôi đâu Cậu muốn làm gì cậu bu tôi ra đi Diệp chống cự cố thoát khỏi anh Nhưng vô ích Bảo lúc này ấn vai cô ép cả người cô vào vách cổ của ngôi nhà. Cô đừng có giả bộ. Cô muốn có thai. Để có tiền lắm kìa mà, tôi sẽ giúp cô. Một lần chưa chắc có nhưng nhiều lần sẽ có. Đừng mà tôi xin cậu ba. Nhìn cô khóc, đáy mắt bào có toán chút dao động. Nhưng trong giày lát, lật tức bị lớp băng giày đông cứng, lành lẽo. Lại muốn giỡn tủ đoạn, vô ích tôi. Tôi không dễ để cô lừa đâu. Dứt lời bào cuối xuống phụ lấy đôi môi cô, anh hôn sức mạnh, như thể đang trút hết mọi tình nộ lên cô. Dịp chiều đâu, cô đưa tay để báu víu, như con may trúng vào chiếc lưỡi liềm, cô dùng để dọn cỏ treo ở tấm vách. Vài phút trôi qua bào mới rời khỏi đôi môi cô, lúc này anh mới thấy trên môi cô có vết rách. Có thể lúc đấy anh hơi mạnh bạo ánh mắt chợt lé lên, tìa xót xa. Anh đưa tay định chạm vào dịp, thì dịp quay đầu né tránh. Nhục mạ dày vòi như vậy đủ chưa Đừng có mà dở giọng đó với tôi Dù tôi có làm gì Cô cũng là đáng Do cô tự chuốt lấy Theo tôi vào trong nhà Bảo nắm lấy tay dịp kéo cô vào nhà Khi cô la lên Anh cũng đã nhận ra điều bất thường ở tay cô Lập tức kéo cô vào nhà nhanh hơn Có đèn sáng Anh mới thấy rõ bàn tay đã ướt đậm máu Dính sang cả tay của anh Tay cô làm sao thế kia Lời đói như thầy quan tâm của Bảo Nhưng dịp lại bài xích Cô đem tay mình giấu ra phía sau Không có gì đâu cậu ba Bảo nhìn cô vẻ mặt u ám Sau đó không nói gì bỏ ra ngoài Dịp thấy vậy mới thả lỏng người Cô ngồi xuống ghế đưa tay lên Vết cắt rất bén Máu vẫn còn chưa ngừng chảy Cô kẹ suy xoa Ở đây không có thuốc khử trùng và mông băng Để xử lý vết thương Trong nhà lớn chắc có Nhưng cô không muốn làm phiền tới mùi mà nguyên do chính là sợ bảo. Đứng giày dịp đi rửa tay, đụng nước, cô rất sắc. Cô đang làm cái gì vậy hả? Tiếng nói lớn của Bảo làm cho cô giật mình, quay lại đã thấy anh đang đứng trong nhà. Chưa kịp phản ứng vì sự quay lại bất ngờ thì Bảo đã đi đến cầm lấy tay cô, ra khỏi vòi nước. Sắc mặt u ám của Bảo đã dọa chết khiếp dịp. Cô không dám nhìn thẳng mà cúi đầu nhỏ giọng. Sao cậu ba cậu quay lại Vì đó không đến lượt cô Quảng Là nhà của tôi Đi hay ở lúc nào là quyền của tôi Tôi mà không trở lại làm sao biết Cô còn dùng cả khổ nhục kế thế này chứ Ý cậu là sao tôi không hiểu Hành hà bản thân Để lấy sự thương ại sao Tôi chỉ muốn làm sạch bó tôi Tại sao tôi lại phải hành hà bản thân Càng không lấy sự thương ại Từ bất cứ ai cả Vậy ư Nói nghe thanh cao lắm Nhưng những việc làm của cô Thì đi ngược lại tôi nên nói cô diễn giỏi hay nhiều thủ đoàn đấy như cậu ba Càng nên tránh xa tôi mới phải Cô đừng tự nâng cao bản thân mình quá Rõ ràng rất chán ghét cô Thái độ bất cần càng khiến cho anh Chướng mắt Nhưng nhìn vết thương trên tay Bảo lại cảm thấy khó chịu Tự mà xử lý bằng bó đi Bỏ hộp đựng dùng cụ y tế xuống Rồi bảo bỏ đi Lúc này dịp có hơi khó hiểu trước việc làm của anh. Chẳng phải rất ghét cô hay sao? Vậy mà quay lại chỉ để đem thuốc sát trùng để cô xử lý phết tương. Mặc cho bảo có thái độ ghét bỏ, thậm chí buôn lời nhục mạ, khinh rẽ. Nhưng hành động đó của anh là cho cô thấy anh không hẳn là xấu xa như cô vẫn nghĩ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ trị này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh